316, ảo cảnh. thời r ư ờ n n g ảo ả c t h khinh khinh mẫu t ử theo bản năng đem lỗ thai tre nhưng là căn bản không hữu hiệu loại công kích này là trên tinh thần bọn họ cấp bậc không có bên ngoài biến dị động vật cấp bậc cao cho nên bị nghiền áp là thực bình thường thời khinh khinh cấp tốc mang theo bọn nhỏ xuống xe đối phương thể tích vĩ đại ở trong xe cũng không an toàn nô thời khinh khinh đem xe thu lên nháy mắt dư quang trung chú ý tới k ê u biến dị động vật phát hiện là gia tăng bản biến dị con nhím nhìn nhìn này thân hình đều có ba tầng lâu như vậy cao thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ga mặc nói đế đâu ngoại tình đến đại hình cự thú nghĩ đến liền lại như thế này loại hình khoe môi vi mân hốc mắt đỏ bừng khi đó nàng không hiểu trong lòng oán trách ga mặc không chịu mang theo nàng xuất gia chiến đấu khả hiện tại nghĩ đến hắn là sợ nàng có nguy hiểm đi kêu mấy t r ă m chỉ biến dị con nhím thực lực cho nàng mà nói đã thực cường nếu hơn nữa như vậy khẳng định quá sức ca mặc hắn là như thế nào giải quyết xong này gia tăng bản dị thú trên người hắn khẳng định có rất nhiều thương chính là không nàng nhìn đến khiến cho quý phu nhân cho hắn trị liệu tốt lắm thời khinh khinh theo trong không gian xuất ra một khẩu súng kỳ thật nàng cảm thấy hiện tại thương đối này chỉ dị thú căn bản không có gì công kích tính đáng nói may mà lại thu hồi đến tiểu hành tiểu khoảnh nghe mẹ nói như thế này mẹ cho các ngươi chạy các ngươi liền luôn luôn chạy trăm ngàn đường quay đầu thời khinh khinh nhỏ giọng dặn dò thời chi hành rất muốn nói không khả trước mắt lớn như vậy chỉ biến dị động vật bọn họ căn bản không phải đối thủ hắn cùng ca ca ở tại chỗ này chỉ biết liên lụy mẹ thời chi hành vô cùng cáu giận là hắn thực lực quá yếu không có biện pháp giống ba ba như vậy bảo hộ mẹ ba ba nghĩ đến cái kia có thể đưa hắn ôm lên cao lớn nam nhân thời chi hành trong lòng khó chịu trong hốc mắt lại tràn đầy hơi nước h á n kỳ thật rất muốn khóc khả hắn không dám nếu hắn khóc mẹ cũng nhất định sẽ khóc ta bảo hộ mẹ thời chi khoảnh nho nhỏ thân thể đi đến thời khinh khinh phía trước vẻ mặt kiên nghị hướng về phía kia chỉ đại hình biến dị động vật hô ta sẽ không cho ngươi thương tổn mẹ thời khinh khinh một tay lấy nhân t ú n g trở về tiểu khoảnh hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm ngươi nếu tưởng chia sẻ mẹ gánh nặng liền ban g mẹ chiếu cố hảo đệ đệ ân thời chi khoảnh nghẹn n à o hắn kỳ thật thực lo sợ k h ả mẹ cùng đệ đệ cũng nhất định thực lo sợ hắn là ca ca phải bảo vệ mẹ cùng đệ đệ mẹ thực xin lỗi ta lo sợ ô ô, ô vừa mới vọt tới mẹ trước mặt đem mẹ cùng đệ đệ chắn ở sau người đã là hắn tích góp từng tí một xuất ra rất nhiều dũ khí thời khinh khinh dở khóc dở cười trong đấy lòng vẫn là cảm động chiếm đa số chấn an sờ sờ đầu của hắn đem hai cái hải từ thôi xa yên tâm mẹ không có việc gì phía trước kia chàng chiến dịch nàng cùng h u y ễ n tiểu thảo phối hợp đã sơ s o ạ n đến không ít công kích phương thức đem h u y ễ n tiểu thảo gọi xuất r a thời khinh khinh ý niệm câu thông tại kia chỉ vĩ đại dị thú dẫm trận tại chỗ đi lại muốn dẫm chết bọn họ khi h u y ễ n tiểu thảo phút chốc phi cao dài diệp thượng ngưng tụ h ì n h lục quan mang rất nhanh biến lính dài thả c u ố n quanh ở dị thú trên người diệp đoan hòa thứ thứ phá dị thú thân thể huyễn hệ thần kinh tố nhập thể rất nhanh bao phủ dị thú tinh thần đem mang nhập ảo cảnh chính là hiện tại chạy mau thời khinh khinh cùng hai cái hải tử sau khi nói xong liền phóng thích thủy hệ dị năng thủy liên vải ra dưới chân nhảy đánh gian đem toàn bộ dị thú quấn quanh trụ mà sau đem đối phương kéo vào kính tượng không gian thời khinh khinh không có sen vào nữa kia chỉ dị thú mà là ở kính tượng trong không gian bố trí sát trận chỉ mong yến thần sát trận có thể cho lực điểm về yến thần cái nhân vật này các ngươi không cần quá sương có kết luận còn có một số việc không viết đến viết đến các ngươi liền minh bạch trong đó liên lụy tới một nhân vật người nọ rất sớm liền xuất hiện cũng không biết các ngươi chú ý tới không học b lpli đòi ổ